Chuyện được phát miễn phí tại auzionontinh.com Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Văn án, Tiếp trước bị bắt gả cho ngốc tử, cả đời nhận hết tra tấn, tuyệt vọng hết sức phóng hỏa đồng quy vu tận, không ngờ một sớm trở về 15 tuổi Nay một đời nàng nhất định phải thay đổi chính mình tương lai, chế tạo thuộc về chính mình hoàn mỹ nhân sinh Trưng một đồng quy vu tận Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ 2007 năm xuân, liên miên một vòng mưa to rốt cuộc đình chỉ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 Lão bà tử ta lần đầu nghe được người còn có thể mẹ ra bệnh nan y liệt tới, phóng con mẹ nó cẩu xúi thí, tưởng lừa ta cấp cái này đồ đê tiện chữa bệnh, có bao xa chết rất xa đi. Một tòa cũ nát nông già trong tiểu viện, triệu quả phụ đem trong tay buồn quăng ngã len ken vàng, trong miệng không ngừng mắng. Há hả hả, a muốn ta chết, vậy bồi ta cùng nhau đi trầm thấp ám bách thanh âm ở tối tâm trong phòng vang lên, Điền tú vân nâng lên thô giáp bàn tay, nhẹ nhàng lau khoe mắt nước mắt, nghĩ đến trước hai ngày bởi vì thân thể không thoải mái.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 không bằng nắm chặt cắt xong cỏ heo, nói vậy trong nhà còn có một đống lớn việc chờ nàng làm. Hiện giờ điền gia cũng không có phân ra, trừ bỏ tiểu thúc một nhà ở tại trấn trên, các nàng gia cùng đại bá nhị bá gia đều ở cùng một chỗ. Lại bởi vì đại bá nương cùng nhị bá nương đều sinh hai ba đứa con trai, tự nhận đối điền gia có công, cho nên trong nhà việc vật cơ bản đều dừng ở các nàng gia trên người. Mà Điền tú vân phụ thân điền học nhân là cái ích kỷ thả yếu đối nam nhân, cho dù biết như vậy phân phối cũng không công bằng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 Đột nhiên nghe được trong viện một tiếng va chạm thanh, không cần thiết một lát, lại truyền đến một trận khóc tiếng la. Hoa hoa hoa đau quá. Điền Tú Vân vội vàng chạy ra phòng bếp, nhìn đến mãn viện tử lăn lộn đệ đệ Điền Hoành Bằng, năm nay đã 10 tuổi tuổi tác, lại bị Điền Phụ quấn đến vô pháp vô thiên, này sẽ như vậy khóc ngáo, chờ đại nhân đã trở lại, lại đến nói không rõ. Đây là làm sao vậy? Điền Tú Vân hướng một bên nhị bá ra nhị đường đệ điển to lớn hỏi, trong lòng biết cái này nhị đường đệ nhất thành thật bất quá.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 Thằng đến triệu Xuân Mai đánh chửi một hồi lâu, thân là đại gia trưởng Điền Mậu Tài mới ra tiếng tổ chức con dâu. Cút cho ta một bên đi, giữa trưa đừng nghĩ ăn cơm. Triệu Xuân Mai ngại về công công uy nghiêm, không thể không ngừng tay, nhưng là như cũ không tính toán buông tha Điền Tú Vân, trực tiếp cướp đoạt nàng cơm trưa quyền lợi. Hử, làm ngươi tốn ta, xứng đáng, đổi tiền hóa. Điền Hoành bằng một bước tiểu nhân đắc trí bộ dáng tử quỷ dạp trên mặt đất Điền Tú Vân trước mặt đi qua, còn không quên đắc ý hướng nàng là mặt quỷ. Mà Nguyên bản đứng ở trong viện lạnh nhạt xem diễn người, cũng đều lục tục hồi nhà chính ăn cơm, mà Điền Tú Vân hai cái muội muội từ Điền Tú Vân bị mở ra thủy, liền trốn đến trong phòng bếp không hề ngoi đầu. Ha ha Điền Tú Vân cố sức từ trên mặt đất ngồi dậy, ư cứ đầu, cảm giác một trận choan váng, ngay sau đó lại trào phúng cười cười, phun ra một búng máu thủy, còn hảo chỉ là bởi vì bị đánh đột nhiên, không cẩn thận rào phá quai hàm. Đối mặt lạnh nhạt xem diễn thân nhân, cùng cha mẹ không lưu tình chút nào quyền quặc.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 thanh âm làm lúng nói. Điền Tú vân tránh ở lùn cây mặt sau nghe thẳng cứng lưỡi, một phen tuổi phụ nữ, còn đương chính mình là tiểu cô nương, méo rộng nói nói chuyện, cũng không ghê tầm người. Lao tử sợ nàng cái mụ giật túi, nhưng thật ra người, gần nhất ta không tìm người, có phải hay không đặc biệt tưởng ta? Lý Dương cũng không vội mà mặc quần áo, ngược lại lại ở triệu quả phụ trên người sờ sờ lục soát lục soát, triệu quả phụ tuy rằng cũng hơn 30 tuổi người, nhưng là bảo dưỡng hảo, một chút cũng nhìn không ra năm sau kỳ, rất được Lý Dương niềm vui.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 Đợi cho bò sát một lát, Điền Tú Vân mới từ thông đạo toàn bộ bò đi ra ngoài, vừa vào mi mắt to lớn mãng xà trực tiếp dọa Điền Tú Vân hai chân sùi lơ. Hảo gia hỏa làm nửa ngày đây là cái cự mãng hạ hổ, Điền Tú Vân lại lần nữa bi ai chính mình vật khí, khó trách cái này thông đạo như vậy kỳ quái. Hiện nhiên chính là cự mãng lui tới với xà hoa nhất định phải đi qua chi lộ, kết quả chính mình không biết sao xui xẻo rất vào xà hoa không nói, còn chính mình đem chính mình đưa đến mãng xà trước mặt. Chương Bảy Kinh Người Thu Hoạch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 đặc biệt là khoảng cách cự mãng cách đó không xa còn có thật nhiều một chất cái dương. Điền tú vân lại cẩn thận quan sát một hồi cự mãng, lúc này mới phát hiện cự mãng chiếm cứ trong thân thể có người hình thi cốt, mà ở cự mãng bảy tấc vị trí có một phen trường kiếm thẳng cắm trong đó. Nay sẽ Điền tú vân còn có cái gì không rõ, hiển nhiên là thi cốt chủ nhân cùng cự mãng đồng quy vu tận. đến nỗi cự mãng bộ dáng, Điền tú vân lại cẩn thận đánh giá là có thể phát hiện đã có chút khô cát, chắc là bên trong huyết nhục sớm đã theo thời gian trôi qua đã phân hóa.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 Rốt cuộc nàng bản thân tồn tại liền rất khó nói minh bạch là chuyện gì xảy ra. Gì, đây là cái gì? Điền tú vân bất tri bất giác đã đem toàn bộ cự mạng đánh giá xong, đột nhiên thoáng nhìn thi thể mở ra tay trái thi cốt thượng có khói ngọc bội, nhìn dáng vẻ hẳn là lúc trước vẫn luôn nắm ở trong tay. Điền tú vân đánh bạo tiến lên đem thi cốt trong tay ngọc bội đem ra, dơ lên đặt ở trước mắt quan sát, nhìn chăm chăm nhìn chăm chăm tựa hồ cảm giác được ngọc bội thượng điêu khắc đồ vật có cái gì ở động. Điền tú vân buông cánh tay vây vây đầu cho rằng chính mình là hoa mắt, lại không phát hiện cánh tay thượng miệng vết thương lại bắt đầu thầm thì ra bên ngoài mà huyết, huyết theo cánh tay trực tiếp chạy tới ngọc bội thượng. Trời Điền Tú Vân lại lần nữa dơ lên ngọc bội phóng tới trước mắt nhìn lên, chỉ thấy trong chớp nhoáng, ngọc bội hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp bắn vào Điền Tú Vân hai mắt, mà đôi mắt bị này nói lưu quang đánh chúng tùy theo mà đến đau nhức trực tiếp đem Điền Tú Vân đau hôn mê bất tỉnh. Nô đau quá a, không biết qua bao lâu Điền Tú Vân che lại đôi mắt chậm rãi tỉnh lại, đôi mắt còn có chút đau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 Sắc trời sáng ngời một chút cũng không giống sáng sớm, cũng không có thái dương hoặc là đám mây. Hơn nữa nơi này độ ấm thích hợp, trên người nàng ăn mặc hậu áo khoác đều có chút nhiệt. Đây là địa phương nào? Điền Tú Vân trong lòng vạn phần tò mò, rõ ràng một khắc trước còn ở sân động, như thế nào tỉnh lại lúc sau thay đổi địa phương. Bất quá ở trong lòng bài trừ bị người cứu khả năng, rốt cuộc lúc này hoàn cảnh nói không thông. Bất quá lại ở trong lòng tưởng có thể hay không chính mình lại đã chết, chẳng qua lần này không có trọng sinh.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 Kết quả nửa ngày không gặp nhân ảnh không nói, còn một không cẩn thận không khống chế được lực đạo đem đại môn cấp gõ khai. Trong lúc nhất thời điển tú vân nhìn chằm chằm bị gõ khai kẹt cửa sáng ngời có thần, trong lòng không được nói thực xin lỗi. Đứng ở ngoài cửa do dự một hồi, điển tú vân vẫn là thật cẩn thận đem đại môn đẩy ra đi vào. Vừa vào tiểu lâu đại sảnh, điển tú vân liền có loại quả nhiên như thế cảm giác, đại sảnh trang trí giống như bên ngoài giống nhau xa hoa tinh xảo. Có hay không người, ta tiến vào làm. Điển tú vân rũi đầu hướng bốn phía hô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 chỉ thấy trung gian thảo đôi thượng nằm một cái lão giả, hai mắt nhắm nghiền, môi phím tím, Điền tú vân không dám trì hoãn, trực tiếp tiến lên đẩy ra vây quanh mặt khác hai cái lão nhân. tránh ra, ta trước nhìn xem. thanh thúi thanh âm từ Điền tú vân trong miệng phát ra, hai cái lão nhân bị làm cho sửng sốt. người cái này tiểu nha đầu, đừng lộn xộn, lão hoa đây là bệnh tim phạm vào. một cái lão nhân nhấp miệng rối tay túm hạ Điền tú vân. yên tâm, ta biết làm sao bây giờ. Điền tú vân đẩy ra lão giả tay trực tiếp duỗi tay xem xét đối phương hơi thở, biết hô hấp còn tính ổn định, chỉ là có chút mỏng manh, liền giả ta áo trên túi, từ trong không gian móc ra một lọ bồi nguyên đan. Đây là trong không gian trừ bỏ tẩy tủy đan ở ngoài, duy nhì có thể sử dụng ở người thường trên người đan dược. Điền tú vân tử dược bình đảo ra một cái bồi nguyên đan trực tiếp uy tiến lao giả trong miệng, lại mượn dùng chân khí ấn thượng lao giả hít hổ trợ giúp nuốt. Bồi nguyên đan là thấp phẩm cấp đang dược, không có vào miệng là tan công hiệu, cho nên vẫn là muốn mượn dùng nuốt phục mới được. Tiểu nha đầu, ngươi cấp lao hoa huy cái gì? Bị phất khai tay lão nhân không kịp ngăn cản, chớm mắt nhìn Điền tú vân đem một cái thuốc viên đút cho lão hưu. Trong lúc nhất thời trong lòng lửa giận thẳng khởi, khu khu khu không đợi Điền tú vân trả lời, nằm trên mặt đất lão giả đã sâu kín thức tỉnh, đỡ ngực rất nhỏ hò khan. Lúc này Điền tú vân mới thấy rõ ràng, cái này lão giả đúng là kiếp trước thấy chính mình đáng thương, tặng hắn nửa cái màn thầu đỡ đói lão nhân, giống như chính là ngày một năm, tới gần ăn tết thời điểm.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 Mỗi ngày này đó điền ra người đều mắt lạnh nhìn gầy yếu điền tú vân rất sớm lên con dao trẻ tuổi ra cửa ở cơm trưa trước giấm lên tuyết đem tuổi lửa bối trở về cũng may bởi vì điền tú vân chủ động ôm lập nghiệp tất cả mọi người không muốn làm việc cho nên trong khoảng thời gian này điền mãi mãi lý chi hoa đối điền tú vân cũng tương đối khoan dung nông nhàn thời điểm trong nhà người cũng tương đối nhiều cho nên rất ít lại làm điền tú vân làm mặt khác việc nhà nhưng là mỗi ngày đều phải đi ra ngoài bối hai tranh tuổi lửa trở về kỳ thật bình thường nông gia đều sẽ đuổi ở đại tuyết phong sơn phía trước sớm đem một mùa đông muốn tiêu tuổi lửa đều bị tề nhưng là ở Điền gia căn bản liền không có người nguyện ý lên núi lốn tuổi chỉ dựa vào Điền tú vân một người lúc này mới vẫn luôn chậm chễ đến đều đã bắt đầu hạ tuyết còn không có quá xuân đủ một cái mùa đông tuổi lửa nha đầu như thế nào cái này thiên còn ra tới lốn tuổi nhiều lệnh a Điền tú vân như cũ phóng giao trẻ tuổi đi ngang qua chân núi nhà cửa đụng tới cửa nói chuyện phíam ba cái lao nhân hoa gia gia lý gia gia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 chỉ là tiếp nối chính là hai cái lao gia tử dùng để dạy học sách giáo khoa đều là chấp vá lung tung, tuy rằng học nhiều nhưng là tri thức khó dễ độ cao thấp không đồng đều, cũng cùng đương thời trường học có chút trệ đường dây, cho nên hai cái lao gia tử mỗi lần đều sẽ hao hết tâm tư soạn bài, chính là hy vọng có thể làm điển tú vân học được càng nhiều tri thức. Cung thường lui tới giống nhau, bốn người cùng nhau vào núi rừng bên trong, không có qua hướng chỗ sâu trong đi, cũng may trong rừng mặt bởi vì cây cối xung xuyệt, tuyết động nhưng thật ra không thơm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 Điện Tú Vân nghe được Hoa lão gia tử thanh âm, cũng biết lão gia tử trong lòng nhiều ít có chút rối rắm, vì thế liền chủ động đi tới. "Hành, ta gia tôn hợp Tác, bắt lấy này đầu lợn rừng." Hoa lão gia tử cũng không khách khí, mấy ngày nay, hắn so mặt khác hai người rõ ràng hơn Điện Tú Vân bản lĩnh, tuy rằng ngay từ đầu hắn là muốn nghiêm túc dạy dỗ Điện Tú Vân vô công, nhưng là một đoạn thời gian lúc sau, liền phát hiện Điện Tú Vân vũ lực giá trị rất xa vượt qua hắn, trong lòng cũng minh bạch hơn phân nửa là người ta sư phó dạy dỗ kết quả.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 Rốt cuộc bọn họ ba chính là mang tội chi thân, bị hạ phóng đến nơi đây. Nếu như bị người biết săn đầu lợn rừng, không chừng sẽ gặp phải cái gì nhiễu loạn. Cũng may cái này nhà cửa tới gần núi rừng rời xa thôn, lại làm miêu đông thời tiết, cho nên dễ dàng rất ít sẽ có người đến bên này. Giết heo cái này là thật sẽ không. Hoa lão gia tử cũng có chút ma chảo, làm hắn dơ đao múa kiếm có thể, nhưng là giết heo thật đúng là chưa thử qua. Lý gia gia ngươi đi thiêu nước ấm, ta tới xử lý lợn rừng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 chờ thời tiết lại nhiệt điểm, liền làm thành huyên thị, còn có thể tiếp tục phóng. nha đầu, nay thịt chúng ta ba cái lao gia hỏa liền không cho ngươi mang về, về sau ngươi liền tới bên này kết nhóm ăn cơm. Lý Lão gia tử vội xong trên tay việc, lúc này mới đối với Điền tú vân nói: ân, ta minh bạch. Điền tú vân biết không phải Lão gia tử nhóm tưởng độc chiếm, chỉ là bởi vì nàng hiện tại cái này tình huống, chứ không nói lấy về đi thịt heo như thế nào giải thích, liền tính là Điền gia người không hỏi.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 quả nhiên nha đầu tay nghề chính là hảo ăn uống no đủ sau hoa lão gia tử thỏa mãn buốt bụng khấp lại hai mắt nướng hỏa trong lòng miễn bản nhiều thoải mái ai nha này đại khái là ta đời này ăn ăn ngon nhất một bữa cơm tiền lão gia tử ngữ khí khoa trương nói cũng học hoa lão gia tử khấp lại con mắt nướng gần chậu than sưởi ấm ân đích xác lý lão gia tử làm tổng kết chủ yếu là vẫn là bởi vì ba vị gia gia lâu lắm không ăn đến thịt nguyên nhân điền tu vân che miệng cười cười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 hoàn toàn không nghĩ ra cửa. chương mười lăm chợ đen giao dịch. trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu. ngày hôm sau trời còn chưa sáng, đại khái 5 giờ nhiều trung bộ dáng. điền tú vân đã bị điền mãn mãi kêu lên chuẩn bị ra cửa. điền tú vân nhìn xem bên ngoài thiên, cũng biết thời gian không sai biệt lắm, cũng không nhiều rong dài, trực tiếp đứng dậy mặc quần áo. hơn nữa trên thực tế liền tính nàng tưởng lại ngủ nướng, điền mãn mãi cũng sẽ không cho nàng cơ hội.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 Hơn nữa bản thân cũng là cái ích kỷ tính cách, cho nên biết rõ điển gia điều kiện cũng không tốt, nhật tử quá gian nan, nhưng là chưa bao giờ sẽ vươn viện thủ. Còn thường thường đánh không phân ra danh hào, định kỳ làm trong nhà đưa lương thực, mà điển gia những người khác ngầm cũng không phải không có ý kiến. Chỉ là cảm thấy điển tiểu thẩm nhà mẹ đẻ lợi hại, từng người đều nghĩ về sau có thể dựa thế tính toán, cho nên cũng liền yên lặng nhìn xuống. Tới tới, sáng tinh mơ nhiễu người thanh mộng. Đợi hơn 10 phút, mới từ trong viện truyền đến điển tiểu thúc thanh âm.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 Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. tiểu cô nương, ngươi này đó dạ hóa bán thế nào? Đợi không một hồi, liền có cái trung niên đại thúc đi đến Điển Tú Vân quầy hàng thượng, bởi vì hẻm tối bên trong ánh sáng không phải quá hảo, Điển Tú Vân chỉ có thể mượn dùng linh thức điều tra trước mắt dò hỏi người. Không thu phiếu thịt, chỉ cần tiền, luận cái bán, thỏ hoang cùng gà rừng giá cả thống nhất tam khối năm, hiệu bảo thịt cùng lợn rừng thịt đều là 9 mao một cân. Đây là Điển Tú Vân hỏi thăm tốt giá cả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 trực tiếp cầm phiếu cùng tiền đi giao tiền cửa sổ khai biên lai. Đồng chí đây là biên lai, phiền thoại giúp ta lấy một chút sợi bông. Điền Tú Vân đem biên lai đưa cho người bán hàng, thái độ như cũ khách khí. Không có nhiều như vậy sợi bông, người đương sợi bông sưởng là nhà người khai A. Người bán hàng cũng không nghĩ tới Điền Tú Vân thực sự có nhiều như vậy tiền cùng phiếu mua sợi bông, sắc mặt trong lúc nhất thời có chút khó coi, trực tiếp há mồm tự tuyệt. Đồng chí, nếu là sợi bông không đủ, ngay từ đầu ngươi vì cái gì không nói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 Liên ở hai người rằng co thời điểm đã có chân mau người bán hàng đi lãnh đạo văn phòng thỉnh cử binh với chủ nhiệm người này ở bên này náo sự ngài mau quản quản người bán hàng dành trước hướng đi tới một cái trung niên nam lãnh đạo đoán giận nói tiểu cô nương chính là ngươi tại đây náo sự với chủ nhiệm ánh mắt sắc bén nhìn về phía đứng ở trước quầy điển tú vân âm thầm đánh giá một chút đối phương quần áo xác định chính là cái bình thường thôn cô lúc này mới đánh lên giọng quan náo sự không dám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 với chủ nhiệm không phải không biết trong lén lút này đó cung tiêu xã người bán hàng sẽ lưu chút bên trong hóa nhưng là trước mắt nhiều người như vậy nhìn hắn cũng không thể bao che trong lòng cũng càng khí cái này tiểu trương không đầu óc nếu là nàng cắn chết nói không có còn chưa tính cố tình xả những cái đó có không a vậy phiền thái đồng chí ngươi nhanh lên ta còn đuổi thời gian trở về đâu điền tú vân âm thầm nhễu môi trực tiếp đem biên lai like lại đưa qua ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn trầm trầm tiểu trương hư tiểu trương tiếp nhận biên lai. Like.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 nhìn có chút âm trầm thời tiết, lo lắng một hồi hạ tuyết, liền chạy nhanh làm Điền tú vân trở về. Ân. Điền tú vân gật gật đầu chịu trách nhiệm không không rời đi. Tới gần Điền gia thời điểm, từ trong không gian lấy ra một cái ước chừng hai cân tải hữu lợn rừng thịt, như vậy muộn trở về, dù sao cũng phải có cái cách nói. Bằng không Điền mãi mãi cùng triệu Xuân Mai khẳng định lại sẽ tìm tra. Mãi, ta đã trở về. Điền tú vân đem đồ vật phóng hảo, liền hướng trong phòng Điền mãi mãi chào hỏi. Còn biết trở về, này đều vài giờ.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 Dù sao mỗi ngày hai người đều là kết bạn đồng hành, cũng sẽ không nhàn chán. Đi trước Hoa Gia Gia bọn họ nơi đó ngồi ngồi. Điền Tú Vân nhắc tới sảnh tiếp đón một tiếng còn ở không lưng thở hổn hển Hàn Ánh Tuyết. Từ từ ta. Hàn Ánh Tuyết không rảnh lo nghỉ ngơi, vội vàng nhắc tới sảnh theo sau. Bên này nhà cửa ba gái lao ra tử an mặc Điền Tú Vân mới làm ra tới không bao lâu Tân Miên Phủ ngồi ở trong phòng sưởi ấm. Hàn Ánh Tuyết vừa ở vào cửa liền không hề hình tượng hướng trên ghế ngồi xuống, mật chết ta.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 Lại qua mấy ngày ngươi là có thể hoàn thành tiểu học toàn bộ bài khóa, chờ thêm 6 năm, chúng ta liền trực tiếp học sơ trung tri thức." Lý lão gia tử nói, cũng không nghĩ tới Điền Tú Vân có thể học nhanh như vậy. Điền Tú Vân trong lòng vui vẻ, cũng thực cảm kích tiền, lý hai vị lão gia tử đối chính mình dụng tâm dạy dỗ, cũng tân mệt có phía trước tạp học cơ sở, cho nên tiểu học 5 năm tri thức cũng sẽ không nhanh như vậy là có thể học xong. Chương 20 Vây thợ săn tuyển. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiến lộ.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 Dân cư tổng số cũng không đến 1 ngàn. Nhưng là mỗi năm vây săn đều là tự nguyện tham gia, mỗi lần cũng đều có thể có 2-30 hảo nhân sâm cùng. Này đó tham dự nhân gia sẽ so nhà khác đa phần chút thịt, nhưng là rất ít có tiểu cô nương tham gia. Ngoan ngoãn, này lao điển gia thật đúng là có thể, lớn như vậy điểm cô nương thật đúng là bỏ được. Ngay thương cùng điển gia lui tới không nhiều lắm một cái thôn dân tắp lưới.